Trường sinh chương 568 Thành cổ trọng mộ Bởi vì gã người cầm kia đã chỉ ra phương hướng Mà Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu mang kim khí trở về Ba người liền không chia nhau tìm kiếm Mà cùng một chỗ khởi hành Hướng phương hướng Đông Bắc mà tìm kiếm Bởi vì thác nước là một mục tiêu hơi lớn Ba người khởi hành không lâu liền tìm được chỗ thác nước Mà Ba Đột Lỗ đã nói Đây là một chỗ thác nước rất lớn Ở vào một phía sườn đồi Phía dưới Là một con sông chảy xiệt Về hướng đông Chính là chỗ này Sẽ không sai Ba Đột Lỗ đưa tay Chỉ về phía dưới lớn tiếng kêu là Trường sinh không nóng lòng Liễm khí hạ xuống Mà là trông về phía xa, phương hướng Đông Bắc Ly Sơn. Thác nước nơi này, cách đất phòng Ly Sơn, ít nhất cũng có tới 30 dặm. Là người nào mới mở ra một thông đạo xa tới như vậy? Ngắn ngủi xem chừng, ba người điều khiển tọa kỵ, đi về phía phụ cận thác nước. Mùa hè mưa nhiều, thác nước, nước chảy, ngập tới tận chân. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy... Đội bộ tình cảnh trong thác nước tại đầu thân hình linh hoạt Không chờ trường sinh mở miệng Liền từ trên lưng bạch cô nương Mượn lực nhảy ra Tung người vọt vào thác nước Không bao lâu Đại đầu lại từ màn nước bên trong thác nước Vọt ra Lăng không đổi vị Rơi xuống trên lưng bạch cô nương Phương ra Đại gia nói không sai Bên trong thật sự Có một cái thông đạm đi hướng phương bắc Chẳng qua thông đạo rất hẹp Tọa kỵ là không vào được Trường sinh gật đầu Sau đó đưa tay chỉ về rừng cây Phía bờ nam dòng sông Hai người hiểu ý Điều khiển tọa kỵ đi tới đó thu xếp ổn thỏa tọa kỵ Sau đó đại đầu sung trận đi trước Tông người nhảy lên Trường sinh nâng theo ba đột lỗ Theo sát phía sau Thác nước rất lớn Nhưng đi thông phương Bắc Lối đi lại có chút hẹp Chỉ chừng 5 thước vuông Miễn cưỡng có thể cho 2 người song hành xuyên qua Nếu như người vóc dáng rất cao Hành tẩu trong đó Sẽ còn bị cục đầu ba đổ lỗ trước đó đã từng đến qua Sau khi đi vào Khom lừng Nhanh chóng đi về phía trước Đường nhìn thông đạo này Hiện tại rất hẹp Càng đi vào trong càng rộng mở Thông đạo này Có xa lắm hay không Trường sinh đi theo ở phía sau Cũng không gần Ba đồ lỗ lắp được nói Trước kia Mấy người chúng ta theo sư phụ Ở Trong cảnh tối lửa tắt đèn Đi rất xa Thời điểm ba đồ lỗ nói chuyện Trường sinh sở trong thông đạo Phát hiện ra một cỗ bạch cốt Đã tan nát Cúi thân kiểm tra Phát hiện Đây là di cốt của một nam tử trưởng thành Cách di cốt không xa Còn phát hiện ra Một cái cán cây gỗ đã mục nát Người xem nó làm gì Bên trong còn có nhiều hơn Đi nhanh đi Ba đồ lỗ quay đầu thúc giục Trưởng sinh thẳng thân đứng lên Bước nhanh đuổi kịp ba đồ lỗ Đợi đến khi đuổi kịp Ba đồ lỗ mở miệng giải thích Chú ít người trên này Đều là công tượng xây lại mộ Mộ phần đã sửa xong Lên bị người ta giam ở bên trong Chẳng qua Bọn họ cũng không muốn chết Vẫn tử bên trong Hướng phía bên ngoài đào đi Cho nên mới đào ra được Một địa đạo dài tới như vậy Ba đồ lỗ nói xong Trường sinh chậm rãi gật đầu Lời này của ba đồ lỗ Tự nhiên cũng không phải Là phán đoán Quán sát của chính mình Mà là phán đoán của sư phụ năm đó Đúng như lời của ba đồ lỗ Càng hướng về phía bắc đi Thông đạo càng mở rộng Rất nhanh Ba đồ lỗ liền có thể thẳng thân mà đi Khi đi ngang qua một đống bạch cốt Ba đồ lỗ đưa tay Chỉ vào rồi lần nữa nói ra Ngay từ đầu công tượng rất nhiều Đào địa đạo rất là rộng rãi Về sau công tượng càng ngày càng ít Đào địa đạo Liền càng ngày càng hẹp Công tượng xây dựng hoàng lăng Cũng không chỉ có mấy nghìn mấy trăm người Đại đầu tiếp lời Cũng không chỉ có từng vậy Đợi đi tới phía trước người sẽ biết Ba đầu lỗ nói ra Trăng xóa cả một mảnh lớn Càng đi vào trong xương cốt càng nhiều Nhiều người như vậy Địa cung phong bế sau đó lại ngăn cách không khí Bọn họ là làm thế nào sống sót Đại đầu nghi hoặc Ba đồ lỗ lắc đầu Ta đây cũng không biết Ta chỉ biết là bọn họ hết đồ ăn Liền ăn thịt người Người vì còn sống Thật sự chuyện gì cũng có thể làm được Trường sinh đối với lời nói của ba đồ lỗ Cảm thấy rất là đồng ý Bởi vì cái gọi là Thương bẩm túc nhi Trì lễ tiết Người chỉ có lúc không lo áo cơm Mới có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết Ở thời điểm sinh tồn Nhận lấy uy hiếp Đạo đức của người cùng với phẩm hạnh Sẽ giảm xuống không có hạn độ Mới đầu Bạch cốt trong thông đạo Cũng không phải là rất nhiều Thế nhưng càng đi vào trong Bạch cốt lại càng hiểu Về sau đếm được Thậm chí có thể nhìn thấy Tới mức giật mình Hơn nữa Chú rít bạch cốt Cũng không phải là hoàn chỉnh khung xương Do rõ ràng sau khi chết Bị mọi người phần thầy gặp hành. Trên mặt đất thông đạo có đầy bụi bạc. Từ vết bụi bạc này có thể thấy rõ ràng có vết chân dẫm đạp gần đây. Điều này cũng đã nói lên. Trần Lực Thu cùng Lý Trung Dung đích xác từ nơi này lấy ra thỏi vàng cùng kim khí. Thông đạo mặc dù sâu, dài tịch mịch. Hành tẩu trong đó lại không cảm giác buồn bực. Mơ hồ có thể cảm giác ra được Có tồn tại gió nhẹ Không chỉ trường sinh phát sát ra được có gió Đại đầu cũng phát hiện Vâng ra Bên trong này tại sao lại có gió Trường sinh suy nghĩ một chút Mở miệng nói Có hai loại khả năng Một là hoàng lăng Còn có một cửa xa khác hay là trong hoàng lăng Cũng có cơ quan tạo gió Đúng Hoàng lăng lớn như vậy, không có khả năng không có cơ quan. Đại đầu nói tới chỗ này, ngược mặt nhìn về phía ba đổ lỗ. Ây, hey, đại gia, các người lần trước đến đây, có cắp phải cơ quan hay chưa? Không có, bà đổ lỗ lắp đầu. Địa đào này là do công tượng đào, bọn họ đều sắp chết, làm gì có tâm tư làm ra cơ quan. Theo thông đạo càng ngày càng rộng. Hành động của ba người càng phát ra tự do Vì để tiết kiệm thời gian Trường sinh thi xuất thần pháp Lao nhanh về phía trước Đại đầu cùng ba đột lỗ Theo sát phía sau Mặc dù ba người đều có khả năng Nhìn ban đêm Thế nhưng lao nhanh Trong thông đạo u ám Lại trải rộng bạch cốt Khiến cho con người cảm giác giam cầm Đẻ nén Vì giảm bớt cảm giác này Trường sinh thúc giục thuần dương linh khí Từ tay trái sinh ra hỏa diễm nóng bỏng. Vì mấy người chiếu sáng. Đại xu Huynh, bên trong là tình cảnh như thế nào? Trường sinh lao nhanh, đồng thời mở miệng hỏi. Ta đã nói rồi. Bên trong rất lớn, giống như là một cái thành trì. Ba đầu lỗ nói xa Có thể nói kỹ càng một chút được hay không? Trường sinh truy vấn Ba đầu lỗ lắp đầu. Không thể... Trước kia sư phụ cũng không đồng ý cho chúng ta đi vào Chúng ta một mực, mực chờ ở ngoài cửa Ngoài cửa? Cửa gì? Trường sinh lại hỏi Một cái cửa đá rất lớn, bà Đổ Lỗ nói ra Có một ít công tượng xây lại mộ, bị đóng thân ở ngoài cửa Bọn họ vốn là định đào theo hướng nam thông đạo Thế nhưng khi chuẩn bị mở ra đại môn, bọn họ lại không thể vào thành Vì cái gì trưởng sinh không hiểu Bởi vì mặt trong Là một vách núi Đối diện với vách núi Là một con sông Bọn họ lại không biết võ công Nhảy không qua được Ba đồ lỗ nói ra Nghe được lời của ba đồ lỗ Trưởng sinh cũng đại đầu liếc nhau Hai người vốn đối với Thủy hoàng lăng mộ Có nhiều hiếu kỳ Ba đồ lỗ lần này Khiến cho bọn hắn trong lòng Càng phát ra hiếu kỳ Bởi vì ba người dùng tới thân pháp Rất nhanh Liền đi tới cuối lối đi Đúng như lời của ba đồ lỗ chu rít công tượng Cũng không có bị vây ở bên trong lăng mộ Mà là bị Sam Ở con đường sâu vào trong mộ Đường vào mộ hoàng lăng Dị thường rộng lớn chừng chín thức vuông Từ tây hướng đông Đứng ở một điểm Trông không tới điểm cuối Lúc này cửa đá trầm trọng Đã bị công tượng đẩy ra Trường sinh đi tới trước cửa chăm chú nhìn kỹ Chỉ thấy bên trong cửa đá là một vách núi do người đào ra Vách núi hiện hình tròn bao quanh lấy chính giữa khu vực Hoàng Lăng Mà khu vực bên trong Hoàng Lăng đúng như lời của Ba Đồ Lỗ Là một thành trì cực lớn Thành đài, lầu các, phòng xá đường phố, không gì không có Wow, trông thật là lớn Đại đầu từ đáy lòng cảm thán. Đây hẳn là giả làm đô thành hàm xương của triều tần. Trường sinh nói chuyện. Liền từ ngoài cửa nhặt lên một khối đồng ném vào vách núi. Rồi nghiêng tai lắng nghe. Rất lâu sau đó mới nghe được thanh âm rơi xuống nước. Phía dưới là nước. Trường sinh nói. Đi nhanh đi. Đừng lê mê nữa. Ba đổ lỗ luôn nóng thúc giục. Thấy ba đồ lỗ vội vàng như vậy Trường sinh nghiêm túc nói Đại sư huynh Sau khi đi vào Không có lệnh của ta Ngươi cái gì cũng không thể làm Trường sinh rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm khắc Nói chuyện với ba đồn lỗ như vậy Thấy hắn nghiêm túc như thế Ba đồn lỗ mơ hồ Cảm thấy tình thế nghiêm trọng Liền nghiêm túc gật đầu Được rồi Ta trước khi làm gì Đều sẽ hỏi ngươi trước Người không cho ta chơi. Ta liền không dám. Ta sẽ thi triển rục hỏa lăng không. Đi xuống xem một chút. Trường sinh nói ra. Ôi ơi ôi, ôi. Đừng xuống dưới. Ba đỏ lỗ vội vàng nắm lấy trường sinh. Có trời mới biết trong nước có quái vật hay không. Người xuống dưới. Chớ để cho chúng nó ăn mất. Trường sinh cũng không sợ quái vật. Nhưng hắn cũng không muốn để cho ba đỏ lỗ lo lắng vô vị. Vì vậy. Liền từ bỏ đi ý niệm Xuống dưới tìm tỏi kết quả Đang chuẩn bị tung người vượt qua vách núi Nhìn xuống phía dưới Lại đối nhiên phát hiện Ở phía dưới cửa đá Có một khối đá chặn cửa Đá chặn cửa là cực kỳ thông thường trong cổ mộ Vốn là hiện hình nửa vòng tròn Cửa mộ sau khi đóng kín Thì đá chặn cửa sẽ cũng lật lên Đồng thời trông lấy cửa mộ Cứ như vậy Cửa mộ liền không cách nào từ bên ngoài mở ra Chẳng qua lần này Đá chặn cửa dĩ nhiên là ngược lại Trực tiếp Chính là để cho cửa mộ Có thể mở ra từ bên ngoài Đại đầu biết rõ trường sinh đang nhìn cái gì Vội vàng thi xuất thần pháp Đi hướng vào một con đường khác Vào trong mộ Châu lát sau cực nhanh quay về Phía bên kia đá chặn cửa Cũng là ngược Đây là vì sao Ý gì Cái này có gì không thích hợp à Ba đồ lỗ không rõ ràng cho lắm Trường sinh nhếu mài lắp đầu Khẳng định là không thích hợp Lăng mộ là nơi an nghỉ Của hoàng đế sau khi chết Tối kỵ nhất là bị người làm phiền Thế nhưng nơi đây Lại lưu lại cửa nhỏ Cho người khác đi vào Trường sinh chương 569 Quỷ dị cầm Thành Ba đồ lỗ đầu óc ngây ngô Mặc dù trường sinh đã nói rất là rõ ràng Hắn vẫn cảm thấy hồ đồ Ta còn không hiểu ý tứ của người Nơi này là địa phương chôn người chết Bọn họ để cửa Để cho người nào đi Không biết Trường sinh lắc đầu nói ra Đây cũng là điều mà ta nghi hoặc Đi đi Đừng nghi ngờ nữa Đi nhanh lên thôi Ba đột lỗ không kiên nhẫn mở miệng thúc giục Thật không biết các người nghĩ như thế nào Không tranh thủ thời gian cứu người Chạy tới chạy lùi Chơi đùa cửa đá Không chờ trưởng sinh tiếp lời Đại đầu ở một bên vượt lên trước Nói ra Đại gia từ từ trở vội Trong mộ nguy cơ từ phía Lúc này có sự tình quỷ dị Trước khi làm rõ Không thích hợp lỗ mãng hiểu lĩnh Ba đầu lỗ mặc dù ngây ngô Thế nhưng vẫn là nghe ra được Phát giác ra trong lời nói của đại đầu Có ý phê bình Liền không vui nhắc môi ừ, Được thôi Hai người các người chậm rãi chơi đùa Trường sinh ngồi xuống Đưa tay thúc đẩy khối đá chặn cửa Xác định đá chặn cửa là có thể hoạt động Hơn nữa là chuyển động ngược Thiết chí như vậy Là có thể từ bên ngoài đẩy ra Nhưng không cách nào từ bên trong kéo ra Vâng ra Đại đầu quay đầu nhìn về phía trường sinh Nghĩ tới điều gì Cứ việc nói Trường sinh như mày mở miệng Đại đầu chỉ vào đá chặn cửa Nói Bên trong liệu có đồ vật sống hay không Người xây dựng lăng mộ Lo lắng chúng nó sẽ chạy ra Vì vậy đem cửa đá Đặt ở bên ngoài cửa Để trồng lấy Có loại khả năng này Trường sinh nói Chẳng qua đã chặn cửa Đã được an trí Từ bên ngoài có thể thoải mái đẩy ra Nếu như có trộm mộ chui vào Không phải là Không có chờ ngày nào tiến quân thần tốc hay sao Có phải hay không Là thời điểm tần Thủy Hoàng chết đi Hoàng hậu của hắn còn chưa chết Vì vậy Bọn họ để cho hoàng hậu lưu lại cửa nhỏ Đại đầu phỏng đoán Trường sinh lắc đầu khoát tay Sẽ không, bởi vì Tần Thủy Hoàng chưa bao giờ lập ra Hoàng hậu. Hơn nữa, sau khi hắn chết, tất cả thê thiếp đều tuẩn toán. Đại đầu trước đây cũng không biết Tần Thủy Hoàng không có Hoàng hậu. Nghe được lời của trường sinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nhú mày vò đầu, tiếp tục khổ tư. Trường sinh thẳng thân đứng lên. Có câu nói. Lên trời có đường, người không đi Địa ngục không lối, người lại tới Trong mộ không dùng đá chặn cửa Để ngăn cản người ngoại lai Vô cùng có khả năng Chính là có cạm bẫy cơ quan nguy hiểm Người tạo lăng không có sợ hãi Ba đồ lỗ ở một bên Một mực nghẹn lấy một hơi Thấy hát người chuẩn bị khởi hành Liền bất mãn lầm bẩm Cứ trời tiếp đi Cũng không thấy các người chơi đùa ra muôn đạo gì Trường sinh vốn định phê bình ba đồ lỗ mấy câu Thế nhưng nó đến bên miệng Lại nốt trở vào Dù sao Ba đồ lỗ cũng chỉ là cầu nhỏ Hắn không cho phép Hành động thiếu suy nghĩ Ba đồ lỗ quả thực làm được Ta nghĩ hồ hai tiếng Có được hay không Ba đồ lỗ nhìn về phía trường sinh Trường sinh gần đầu đồng ý Ba đồ lỗ lập tức Lớn tiếng hô hoán Theo lý thuyết Khu vực bị kín Lớn tiếng hô hoán sẽ xuất hiện tiếng vang Chẳng qua Bởi vì diện tích lăng mộ Thật sự quá lớn ba đầu Lỗ liên tiếp hô lớn Nhưng không có âm thanh phản hồi Cũng thấy Trần Lập Thu và Lý Trung Dung Lên tiếng đáp lại Vách núi phía sau cửa Cũng không phải rất rộng Chẳng qua hai trượng xa gần Trường sinh đi trước phóng quà ba đổ lỗ theo sau, đại đầu đi cuối cùng. Chốt đặt chân của ba người là một mảnh quảng trường bằng phẳng. Phía trên có phủ lấy phiên đá. Ở hướng chính bắc không xa là một cổng thành cao to. Xung quanh cổng thành có tường vây quanh chắc chắn, mặc dù đã trôi qua hơn nghìn năm. Muôn lầu bằng gỗ trên tường thành, không có dấu hiệu mục nát Ngọn đầu nhìn lên Chỉ thấy mái vòm phía trên mộ thất Cách mặt đất chỉ có vài chục trượng Bởi vì trong mộ không có chút ánh sáng nào Mặc dù bác người đều có khả năng nhìn đêm Thấy vật cũng cảm thấy mơ hồ Dường như đưa thân vào sương mù khói đen Toàn bộ cung điện dưới đất Chiếm diện tích có phần rộng rãi Ít nhất cũng có hơn phạm vi mời sẵn Ngắn ngủi quan sát Trường sinh mở mẹ nói Các người trước tiền tới tường thành đi Ta thi chuyển dục hỏa lăng không Tuần tra xem xét một phèn Đợi hai người gật đầu Trường sinh đặt địa mượn lực Tung người nhảy lên Sau khi lên không trung Lập tức thúc dục thuần dương linh khí Ở bên ngoài cơ thể Thôi sinh ra hỏa diễn nóng bọc Trước đó Không có lửa chiếu sáng Toàn bộ long mộ dưới đất Lộ ra vẻ Âm trầm khủng bố Đợi tới khi ánh lửa nóng bỏng Như lên cao chiếu sáng Trên không thành cổ Tràn ngập âm trầm quỷ khí hễ quét là sạch Kiến trúc tiền tần hùng vĩ Cùng tráng lệ cổ xưa cảnh sắc Thu hết vào trong tầm mắt Trường sinh không một mực Lăng không lơ lửng Mà là dục hỏa bay cao Đi thẳng tới phía trên máy vòm Máy vòm Cũng là từ đá xanh cực lớn xếp lên mà thành Phía trên cũng không có mặt trăng, mặt trời cùng ngôi sao trong truyền thuyết Chỉ có một loại đá xanh đường nối hình mạng nhẹ Trường sinh tích cận mái vòm là để quan sát mái vòm Cũng là để xác định Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu có tiến vào phía trên mái vòm hay không Hai người mặc dù không có vượt qua thiền kiếp Thế nhưng Trần Lập Thu có phong lôi song xí Có thể mang theo Lý Trung Dung bay cao thăng không. Chẳng qua, từ trên cao bay một vòng, lại không có phát hiện mái vòm có lỗ hổng. Lập tức liền chuyển thành bay thấp tìm kiếm. Lòng mộ nơi này vô cùng có khả năng là tham chiếu bố cục kiến tạo của Hàm Dương trước kia. Diện tích hơn 10 dặm, toàn bộ đủ loại kiến trúc. Đa số là thổ mộc kiến tạo. Bất đồng với Hoàng Cung Đại Đường ở hướng Đông Bắc Trường An Hoàng Cung Đại Tần ở vào chính giữa Hàm Dương Càng tới gần chính giữa khu vực, kiến trúc lại càng lớn Trái lại cũng vậy, cách Hoàng Cung rất xa, những phòng xá diện tích đều rất nhỏ Theo lý thuyết, thời gian cách đã nghìn năm mà huyệt mộ cũng không có hoàn toàn bịt kín Những mảnh gỗ kiến trúc kia hẳn là đã mục nát tổn hại mới đúng. Thế nhưng tất cả kiến trúc trong thành đều bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Vậy mà không có một chỗ phòng ốc sụp đổ. Mặc dù kiến trúc trong thành bảo trì vô cùng hoàn chỉnh. Thế nhưng toàn bộ thành cổ dưới đất lại tĩnh mịch một mảnh. Một bóng người cũng không. Cứ việc lúc này xuất hiện bóng người, chúng nhân phe mình tất sẽ giật mình. Thế nhưng một người đều không có, khiến cho thành cổ đồng dạng lộ ra quỷ dị hãi người. Bay một vòng tầng trời thấp, trường sinh về tới cổng thành phía nam. Trước đây, ba đầu lỗ cùng đại đầu đã mượn nhờ ánh lửa phát ra từ trường sinh, thấy rõ ra được toàn cảnh của thành thị dưới mặt đất, sợ hãi thán phục kiến trúc dưới đất to lớn như vậy. Cần hào phí biết bao nhiêu nhân lực vật lực Không có phát hiện ra dị thường gì trưởng sinh nói Dưới đất có vết chân Chúng ta men theo vết chân đi tìm Nghe được lời trường sinh Ba đổ lỗ cùng đại đầu Đề khí nhảy xuống thành lâu Theo trường sinh lao nhanh hướng bắc Bởi vì trên mặt đất có đầy bụi bạc Vết chân của Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thô Liền vô cùng rõ ràng. Chẳng qua vết chân của hai người cũng không đi lại nhiều lần lộ sộn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này bởi vì hai người đã quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Thời điểm thi triển thân pháp nhanh chóng di động. Không cần thiết đi bộ qua lại trên đường phố. Đi về phía trước không lâu. Vết chân trên mặt đất liền chuyển về hướng Tây. Chẳng qua có vết chân từ hướng Tây trở lại Điều này đã nói lên Trần Lật Thu cùng Lý Trung Dung Đã từng đi hướng Tây một chuyến Sau một lúc trầm ngâm Trường sinh liền men theo vết chân hướng Tây Đi vào một trạch viện Các loại sinh hoạt dụng cụ trong nhà Cái gì cũng có Thậm chí có cả chăn nệ Mặc dù rơi đầy bụi bằm Nhưng đưa tay chạm vào Lại không bị ẩm mục nát thấy tình hình này, Trường Sinh càng phát ra nghi hoặc. Đây chính là đồ vật hơn 1000 năm trước. Cần phải biết rõ bông vải là dễ dàng mục nát nhất. Đừng nói là 1000 năm, chính là 100 năm cũng bảo tồn không được. Thế nhưng đồ vật trong thành cổ dưới đất lại có thể bảo tồn hoàn hảo tới như vậy. Trên cột gỗ trong phòng Có lưu lại một cái thủ ấn, cũng không biết là của Lý Trung Dung hay Trần Lập Thu. Hai người sở dĩ kiểm tra cuộc gỗ, chắc hẳn cũng là vì tìm ra nguyên nhân những thứ cách nghìn năm này chưa từng mục nát. Trường sinh vốn tưởng rằng chút ít mảnh gỗ ngâm cây trầu, chưa từng nghĩ tới giật xuống một khối lại ngửi nhưng không có mùi cây trầu. Tiến hành ngắn ngủi lưu lại đây Ba người men theo vết chân của hai người kia Đi tới lối đi chính trong thành Tiếp tục hướng bắc di động Ba đợt lỗ mặc dù ngây ngô cũng rất nghe lời Mập mực, mực đi theo trường sinh Cũng không gây thêm rắc rối gì đó Bởi vì Hoàng Cung ở vào trung ương của thành trì Ba người rất nhanh liền tới trước cửa Hoàng Cung Trước Hoàng Cung Dấu vết dẫm đạp vô cùng rõ ràng Chỗ gần còn thất lạc lấy mấy thỏi vàng hình tròn Bởi vậy có thể thấy được Lý Trung Dung cùng Trần Đập Thu Mang đồ vật ra ngoài Đều là được từ Hoàng Cung Ngay tại lúc trưởng sinh khom lưng Tìm kiếm thỏi vàng trên mặt đất Bỗng rừng trong Hoàng Cung Chuyển đến thanh âm quỷ dị của tiếng Cẩm Trưởng sinh chương 570 Cơ quan tạo vật Bên trong địa cung Vốn là một mảnh tĩnh mịch Đột nhiên xuất hiện Cầm thanh quỷ sĩ Khiến cho ba người tức thì Lồng tờ dựng đứng Vội vàng ngưng thần thể phòng Khẩn trương nhìn quanh Là động tĩnh gì Ba đầu lỗ ngạc nhiên trổ mắt Thấy trường sinh không mở miệng Đai đầu liền thay trả lời Hình như là tiếng đàn cầm Trong mộ, tại sao lại có người đánh đàn? Ba đột lỗ cực kỳ nghi hoặc Đúng rồi, liệu có phải là lão nhị, lão tam hay không? Cũng không đúng, hai người bọn họ cũng sẽ không đánh đàn Trường sinh lúc này đang nghiêng tài lắng nghe nơi xuất xứ của tiếng đàn cầm Ba đột lỗ không ngừng om sòm, đối với việc này có nhiều quấy nhiễu Trường sinh lập tức hướng ba đột lỗ làm ra thủ thế im lặng Ba đồ lỗ hiểu ý, vội vàng im miệng cẩm thanh xuất từ phía bắc Hoàng Cung Có lẽ bởi vì cự ly qua xa cẩm thanh cũng không cao vút Chẳng qua khúc điệu liên tục Ngũ âm chỉnh tể Rất rõ ràng là khúc điệu người gãy đàn Mà không phải là tạp âm nào đó Chẳng qua cẩm thành cũng không duy trì liên tục thời gian dài Châu lát sau liền ngừng lại Trước sau Chỉ kéo dài không đến 30 giọt nước thời gian Đợi tới khi cẩm thanh biến mất Ba người trước sau phục hồi lại tinh thần Đại đầu ngợi mặt Nhìn về phía trường sinh Vâng ra Đây là làm sao Trường sinh lúc này trong đầu Nhớ lại được Khúc nhạc lúc trước Lo lắng nói chuyện sẽ loạn tâm phân thần Lên hướng đại đầu khoát tay Ý bảo hắn chờ một lát Trong lát sau Trường sinh mở miệng nói ra Là cẩm thanh Thì không sai Chẳng qua Khúc lâu chỉ có hoàn chỉnh Là hai chữ Ngắn thì nửa chữ Mà cẩm thanh mới xuất hiện Chỉ kéo dài không đủ 30 giọt nước Là không đàn xong Đại đầu truy vấn Trường sinh lắc đầu cũng không giống như chưa đã xong. Khi kết thúc còn có âm thừa, kết thúc cũng không có vội vàng. Nghe được lời của Trường Sinh, đi đầu cùng Ba Đầu Lỗ, không hỏi tiếp. Bởi vì Trường Sinh một mực cùng với bọn họ ở một chỗ. Sự tình phát sinh đột nhiên, bọn họ một đầu mê hoặc, Trường Sinh cũng sẽ có nhiều mê hoặc. Lần nữa trầm ngâm, Trường Sinh mở miệng nói. Tất cả âm luật Đều sẽ mang theo tâm tình chủ nhân Thế nhưng cầm thanh xuất hiện vừa rồi Lại cũng không có mang theo chút tâm tình nào Liệu có phải là tính đàn của người chết hay không? Ba đột lỗ suy đoán lục tùng Nếu như nói mà có suy nghĩ Thì ba đột lỗ đã không phải là ba đồ lỗ Chẳng qua Trong lúc hắn ăn nói bệ bạ Lại vô tình nhắc nhở trường sinh Người chết Tự nhiên không biết đánh đạt Nhưng cẩm thanh lại có khả năng Không phải xuất xa Từ tay người sống Đi đến đây Vội vàng ngưng thần tính toán canh giờ Người luyện khí Nhất là đạo sĩ Đối với cảm giác canh giờ Cực kỳ tinh chuẩn Đại khai tính toán Lúc này là lúc giao thời Giữa giờ mùi và giờ thần Ta biết rồi Trưởng sinh đưa tay chỉ về phía bắc Cầm thanh xuất hiện lúc trước Vô cùng có khả năng Là một thiết bị báo giờ nào đó Vừa rồi Là lúc giờ mùi kết thúc Giờ thần bắt đầu Đó chính là lý do Mà tiếng đàn này đột nhiên vang lên Không có chuyện gì Đáng sợ hơn Việc không biết Nghe trường sinh nói như vậy Bắt đồ lỗ bừng tỉnh đại ngộ Còn mẹ nó Thiếu chút nữa Thì bị nó hổ chết Đi thôi Đi vào Trường sinh cất bước đi trước Cổng thành là mở ra một nửa Hẳn là nguyên lai like chính là mở một nửa Bởi vì Lý Trung Dung cùng Trật Lập Thu Đều có linh khí tu phi Có thể thoải mái vượt qua tường thành Không cần thiết phải đi cổng thành Mà cổng thành phía dưới Cũng không có dấu vết kéo đẩy Hoàng cung Chỉ làm nội thành cùng ngoại thành ba người trước tiên đi tới ngoại thành Kỳ thực Hoàng thành hơn 1.000 năm trước Cùng với Hoàng thành lúc này Cũng có nhiều tương tự Cung điện cao to Khi thế rộng rãi Duy chỉ có một điều bất đồng Chính là cung điện thời tần Ít có chạm trổ trang trí Đại xảo bất công Hiển thị rõ ra Sự cổ sơ trầm trọng Đồng dạng với hoàng cung đại đường Hoàng cung dưới đất Cũng là Trước sau có 9 lối vào Từ tiền điện Trên quảng trường Từ bắc tới nam Phân biệt làm hai nhóm Chỉnh tề bày đặt 20 tôn đồng nhân cực lớn Thập nhị đồng nhân này 6 văn 6 võ Văn thần cầm lệnh bài trong tay Võ tướng Eo có đeo bảo kiếm Đều là Ngồi nghiêm trình Muốn đi vào nội thành Nhất định phải đi qua thập nhị Tôn đồng nhân cực lớn này Thập nhị tôn đồng nhân cực lớn Mặc dù đều là tư thế ngồi Thế nhưng mỗi cái đều cao tới 3 trường Nặng tới không dưới 10 vạn cân Thời điểm ba người hành tàu Đều nhìn xung quanh Khiếp sợ hình thể cực lớn Cảm thán Tình mỹ công nghệ thời xưa Hờ Giá trị liên thành Đại đầu nguyên bản Chính là kẻ tham tiền Nhìn thấy đồ vật nào đó Sẽ theo bản năng tính toán giá trị Cái gì nha Bà Đồ Lỗ nhách môi lắc đầu Người không phải Đã nhìn thấy sao Là đồng không có giá trị đâu Đại gia Đồng cũng đáng tiền Đại đầu nói Nếu như đem Thập nhị tôn đồng nhân này chuyển ra Không biết có thể đúc được Nhiều tiền đồng lắm hay sao Lớn như vậy Ai mà chuyển được Ba đầu lỗ nói Thời điểm hai người nói chuyện Trưởng sinh đang vội vàng suy nghĩ Hắn suy nghĩ Tự nhiên không phải là Thập nhị tôn đồng nhân này Có thể đúc được bao nhiêu tiền đồng Mà là theo sách sử ký trách Thời kỳ Tần Thủy Hoàng Thống nhất 6 quốc gia Sau đó quả thực Có đúc thập nhị tôn đồng nhân Mà thanh đồng Sử dụng để đúc ra đồng nhân Đều là từ vũ khí Mà địch quân sử dụng bị thu lại Cần phải biết rằng Trình độ tinh luyện thời tần Khá là thấp Đúc được thập nhị tôn đồng nhân này Hầu như muốn teo hao hết ba thành thanh đồng trở lên Từ tần triều Tường truyền Thập nhị tôn đồng nhân vốn là đặt tại hàm dương trên quảng trường trước cùng. Trước mắt xem ra cũng không phải như vậy, bởi vì chân chính thập nhị đồng nhân liền bày đặt trong hoảng lăng dưới mặt đất. Càng ngẫm nghĩ, trường sinh trong lòng càng sinh nghi. Mặc dù thời tần đã tôn trọng hậu táng, thế nhưng chôn cùng dù sao cũng phải có giới hạn thấp nhất. Nhiều hoàng kim như vậy, lại có nhiều thanh đồng như thế. Đại tần dù sao quốc lực hưng thịnh cũng chịu không nổi hành hạ. Toàn bộ đều cho người chết chuôn cùng. Vậy người sống thì sao? Trưởng sinh cất đi sự nghi hoặc tràn đầy trong lòng, rồi bước nhanh hướng bắc. Trước đó, hắn phải xác định ra được, bởi vì nếu lưng không, tiếng cầm thanh vang lên liền lộ ra quá mức quỷ dị. Trong hoàng cung, những cung điện lớn nhỏ, vô số kể. Nghĩ muốn trong cung điện tìm được vị trí xuất hiện cẩm thành cực kỳ khó khăn Chẳng qua, trường sinh rất nhanh tìm được cung điện hư hư thực thực Mà hắn sở dĩ có thể tìm được như thế Vẫn là phải nhờ vết chân trên mặt đất của Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Cửa điện là khép hờ Mắt thấy trường sinh muốn đưa tay đẩy cửa Đại đầu vội vàng, động thủ trước Ngăn ở phía trước trường sinh đem cửa điện mở ra. Mặc dù ba người đều có khả năng nhìn đêm, nhưng dưới đất một chút ánh sáng đều không có. Trong cung điện lại càng đen kịt một mảnh. Vì càng thấy rõ ràng tình huống trong cung điện, trường sinh lại lần nữa nâng lên tay trái, thôi sinh ra hỏa diễm dùng để chiếu sáng. Cung điện cực lớn, ở chính giữa có bay đặt một đồ vật vô cùng kỳ quái. Vật này thể tích cực lớn, hình dạng quái xị. Có chút giống như vỏ gốm bằng đồng, bụng rất lớn, chiều cao 9 thước, rộng 6 thước. Ở phía dưới có một cái giếng sâu, có một dây xích thô to từ vò gốm đồng trực tiếp buông xuống vào sâu trong giếng. Đây là cái gì? ba Đổ Lỗ cực kỳ hiếu kỳ. Chẳng qua, hắn ghi nhớ lời căn dạng của trường sinh. Mặc dù hiếu kỳ Nhưng chỉ nghiêng đầu quan sát Cũng không có đưa tay đụng vào Đại gia Người xem Đại đầu đưa thay chỉ điểm Phía trên này có đồ hình Của thập nhị địa chi Thứ này hẳn là trang bị tính giờ Mà vương gia nói tới Chúng ta nghe được cầm thanh trước đó Chính là do nó phát ra Ba đồ lỗ cùng đại đầu nói chuyện Trưởng sinh đang quan sát viết chân trên mặt đất Xung quanh vỏ gốm đồng Có dấu vết đi qua đi lại Đây không thể nghi ngờ Là Lý Trung Dung gây nên Lý Trung Dung đối với tạo vật Cực kỳ si mê Gặp phải sự vật thần ký như vậy Không tránh khỏi Dừng lại phỏng đoán một phen Người nói xem Phía dưới cái khóa sắt này Buộc lấy cái gì Bà Đổ Lỗ nghiêng đầu quan sát Móc xích dưới vò gốm đồng Bà lỗ nói như vậy là hy vọng trường sinh có thể chủ động đem móc xích kéo lên để tìm tòi kết quả. Chẳng qua trường sinh cũng không tiếp lời, chỉ là vây quanh vò gốm đồng một vòng rồi lại đi xa cung điện. Bà đổ lỗ bắt bác sĩ chỉ có thể đi theo ra ngoài. Lão ngũ, nơi đây quá lớn, cứ như vậy tìm thì biết tìm tới lúc nào, nếu không ta lại kêu lên hai tiếng. Không cần hô, bọn họ hẳn là không ở nơi này Trường sinh thuộc miệng nói Ý gì? Ba đổ lỗ nghi hoặc nghiêng đầu Bọn họ không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Bọn họ vẫn còn ở trong hoảng lăng Nhưng không cùng khu vực mà chúng ta ở Trường sinh nói ra Bọn họ hẳn là đi qua một chỗ thông đạo bí ẩn Tới một địa phương khác Ba đổ lỗ cách hiểu cái không Cũng không hỏi tiếp Mà đi theo phía sau hai người Tiếp tục đi về hướng Bắc Vương ra Ngài có phát hiện ra không Có điều không thích hợp Đại đầu nói Bọn họ tạo ra đồ vật Có thể tính giờ Cũng đã qua ngàn năm Thế vậy mà có thể báo giờ chuẩn sát Thế nhưng Toàn bộ Hoàng cung Vậy mà một cơ quan bảo vệ Cũng không thấy Người nói rất đúng Quả thực Nơi đây không giống như năng mộ Ta hoài nghi Người tần kiến tạo nơi này Là có hữu dụng khác